trương một trăm ngọc kinh huyền đô đan huyền thiên tông thái hư phong hội nghị trường lão điện ba ngày trước tần đình xem như đã hoàn toàn chinh phục đám nội các trưởng lão tần đình còn nhớ rõ những trưởng lão này nhìn hắn với ánh mắt mang theo kinh úy, trước kia nội các trưởng lão khách khí với hắn là vì hắn là thánh tử lại là dòng dõi của tần đế địa vị tôn quý mà bây giờ là thật sự có một tia kính sợ đối với bản thân tần đình bên trong đại điện tần đình ngồi xếp bằng đại chiến sắp bùng nổ ba ngày trước trong hội nghị trường lão điện đã đồng ý kế hoạch của tần đình trước khơi màu đại chiến giữa hai đại thánh địa đợi đến khi cổ thần cung và nguyên thủy môn đều tổn thất nặng nề sẽ tham gia trận đại chiến này khi với thế cục bị áp đảo của cổ thần cung nhất định sẽ không cự tuyệt huyền thiên tông đến lúc đó nguyên thủy môn bị hai đại thánh địa hai mặt giáp công nguyên thủy môn tất diệt cuối cùng thuận theo thế cục đại thắng chiếm đoạt lấy cổ thần cung mặc dù sẽ có vô số sinh linh chết thảm vì kế hoạch của tần đình vô số t ù sĩ vì thế mà vẫn lạc thậm chí toàn bộ đông hoang đều sẽ dung chuyển bất an sinh linh đổ thán lâm và loạn thế nhưng trong lòng tần đình không một tia dao động hắn tựa như thần linh trên cửu thiên ánh mắt đạm m ạ c nhìn phàm nhân hạ giới toàn bộ đông hoang chỉ là một bàn cờ của hắn về phần huyền thiên tông trở thành bá chủ đông hoang không đó cũng không phải là mục đích của tần đình hắn chỉ muốn hưởng thụ khoái cảm lấy thiên hạ làm ván cờ mà thôi tất cả mọi người thậm chí là thánh địa cấp bậc như huyền thiên tông nguyên thủy môn c ổ thần cung cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi về phần bởi vì hắn mà sẽ có vô số quốc gia hủy diệt vô số sinh linh mất mạng tất cả đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của tần đình thần linh cần cân nhắc đến cảm nhận của sâu kiến sao sâu kiến chính là sâu kiến chỉ có thể chấp t r ậ n vận mệnh bị cường giả an bài đây chính là số mệnh của kẻ yếu nhưng bây giờ vẫn cần nâng cao thực lực lên một bước mặc dù tần đình tu hành thiên huyền hóa hòa kinh nhưng không hoàn toàn dung hợp địa hoàng huyền hòa với bản thân mà vân luôn coi địa hoàng huyền hòa là một pháp bảo công kích để sử dụng hiện giờ đã đến lúc nên hoàn toàn dung hợp địa hoàng huyền hòa thiên huyền hóa hòa kinh còn có một chỗ kỳ diệu mỗi lần dung hợp dị hỏa đều có thể đ ể cao tu vi bản thân lên một bậc hiện tại nên đột phá tới cảnh giới thần đài ha ha cường giả thần đài không đến hai mươi tuổi không biết ngoại giới sẽ phản ứng ra sao tân đình mở ra thương thành hệ thống dù sao đột phá cảnh giới thần đài không phải chuyện dễ dàng tu sĩ cảnh giới thần đài có thể đặt chân tại đông hoang trưởng giáo một vài môn phái nhỏ chính là tu sĩ thần đài có thể nói Tù thành thần đài liền có tư cách quát tháo cách phong đài liền vân. có mặc dù tần đình có thiên huyền hóa hòa kinh lại có địa hoàng huyền hòa tương trợ nhưng vẫn cần chuẩn bị một chút tần đình chậm rãi nhìn giao diện thương thành hệ thống ánh mắt d ừ n g tại một chỗ ngọc kinh huyền đô đan để đổi cần một trăm l năm về kép điểm giá trị nhân vật phản diện ngọc kinh huyền đô đan đây chính là linh đan đã thất truyền đan dược trong truyền thuyết nghe đồn ngọc kinh nguyền đô đan chính là đan dược thần linh luyện chế nó có công hiệu vô cùng vô tận hỗ trợ đột phá cảnh giới có thể tụ hồn khởi tử hồi sinh cũng có thể gia tăng tu vi mặc dù cần tiêu hao một t r ă n h năm về kép giá trị nhân vật phản diện nhưng tần đình vẫn đổi không chút do dự đan dược vực này so với ngũ ẩn đan mà tần đình dùng để đột phá thần thông cảnh trước đó thì cao cấp hơn nhiều mặc dù tần đình cũng có thể đổi ngũ ẩn đan để hỗ trợ đột phá cảnh giới nhưng tần đình muốn đi con đường vô địch cùng cảnh giới vô địch cùng cảnh giới căn cơ nhất định phải kiên cố như là thiên truy bách luyện không thể có chút t ỷ vết nào công hiệu của ngũ ẩn đan đối với đột phá thần đài cảnh vẫn còn có chút miễn cưỡng cho nên tần đình lựa chọn ngọc kinh huyền đô đan công hiệu của bực này thần đan đừng nói là đột phá cảnh giới thần đài dù là dùng cho đột phá cảnh giới thần cung cũng là dư giả một trăm năm vê kép điểm giá trị nhân vật phản diện tuy không ít nhưng tần đình tin tưởng rất nhanh thôi hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều giá trị nhân vật phản diện thành âm hệ thống lạnh như băng nhắc nhở túc chủ chắc chắn dùng một trăm l năm với kép giá trị nhân vật phản diện để đổi ngọc kinh huyền đô đan không tần đình nói chắc chắn đinh một tiếng trong tay tần đình quang mang đại thịnh quang mang tán đi trong tay tần đình xuất hiện một viên đan d ừ a kim sắc chính là ngọc kinh huyền đô đan trên ngọc kinh huyền đô đan dâng lên một cỗ dị tượng ẩn ẩn có hữu ảnh một t ò a ngọc kinh bên trong ngọc kinh vô số tiên nhân đang tọa đàm luận đạo vô số đạo âm bay tới lỗ tai tần đình cực kỳ huyền diệu t ầ n đình nhìn ngọc kinh huyền đô đan cũng có chút cảm thán không hổ là đan dược do thần linh luyện chế chỉ là dị tượng đã cực kỳ huyền diệu hắn không trần trừ nuốt ngọc kinh huyền đô đan vận chuyển thiên huyền hóa hòa kinh t ầ n đình bắt đầu d u n g hợp địa hoàng huyền hòa mà thiên lan quốc lúc này cũng phát sinh một trận kịch biến hoàng đế thiên lan đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh thậm chí là toàn bộ thành viên hoàng thất cũng mất tích giống như là chưa từng xuất hiện sau đó bùi trưởng giáo minh tâm tông tuyên bố thiên lan quốc sẽ do thương vũ hầu tô nam đình thống trị mà thiên lan quốc cũng bị tô nam đình đổi tên thành thương võ quốc tô nam đình kiến quốc xưng đế xưng thương võ hoàng đế lập thị thiếp lư u thị là hoàng hậu các thần tử thiên lan quốc không một ai dám dị nghị toàn bộ đều thần phục tô nam đình thậm chí không ai hỏi tung tích của hoàng đế thiên lan dù sao trong phương viên mười vạn dặm minh tâm tông chính là chúa tể mà toàn bộ thiên lan quốc không toàn bộ thương vũ quốc đã biết một tin tức càng thêm khiếp sợ ai nữ của thương võ hoàng đế tô chỉ đồng được huyền thiên thánh tử thu làm thị thiếp tin tức này làm tất cả mọi người chấn kinh